Với ông bà tổ tiên về sự kiện trọng đại trong năm này là trình báo với ông bà tổ tiên việc con cháu trong gia đình đã quy tụ về đông đủ hoặc còn thiếu những ai. Và cuối cùng là cung kính thỉnh mời ông bà tổ tiên cùng về vui xuân đón Tết với con cháu, cùng tận hưởng niềm vui đoàn tụ và sung túc với tất cả con cháu trong những ngày Tết. Vì thế, sau khi chính thức mời thỉnh ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu thì bắt đầu từ đó phải ngày ngày cúng cơm đều đặn trên bàn thờ, hương đèn tiếp nối, không được để nhan tàn khói lạnh, liên tục cho đến ngày cúng đưa ông bà. Xưa kia thì đến ngày hạ nêu mới cúng đưa, nhưng ngày nay thì không còn tục dựng nêu hạ nêu nữa. Phần lớn các gia đình thường cúng đưa ông bà vào trưa hoặc chiều mồng ba, gọi là đã hết ba ngày Tết. Nhưng cũng có một số nhà cúng đưa ông bà vào mồng bốn, mồng năm hoặc muộn hơn không nhất định. Cúng kiến ông bà tổ tiên trong ngày Tết là một truyền thống tốt đẹp. Miễn là chúng ta hiểu đúng được những ý nghĩa chân chính trong đó và thực hiện các lễ nghi một cách sáng suốt, Có ý nghĩa, đừng rơi vào các hữu tục mê tín trong sự cúng kiến mà làm mất đi ý nghĩa của việc làm tốt đẹp này. Nói chung, mọi nghi lễ tưởng nhớ đến người quá cố vốn đều mang những ý nghĩa tốt đẹp về cả hai mặt đạo đức và tâm linh, không những mang đến cho bản thân chúng ta và cả người thân đã khuất những lợi lạc tinh thần nhất định, mà còn là sự bày tỏ tình cảm gắn bó với người thân thể hiện lòng biết ơn với ông bà tổ tiên hoặc cha mẹ đã qua đời theo đúng với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt sinh hạ trưởng, xuân sinh hạ trưởng, thu liễm đông tàn. mùa xuân là mùa sinh sản, mùa hạ tăng trưởng, mùa thu thâu rút lại, mùa đông ẩn tàng chất chứa. đó là quy luật vận hành khái quát nhất của sự sống trong thiên nhiên. khi quan sát thế giới tự nhiên từ hàng ngàn năm qua Con người đã nhận ra được quy luật này và sớm biết vận dụng vào đời sống để có những hiệu quả tốt nhất trong lao động sản xuất cũng như tổ chức đời sống. Mùa xuân là mùa sinh sản chính trong năm. Khí hậu mùa xuân nói chung là ôn hòa ấm áp, gió mưa điều hòa, mặt trời cung cấp đủ lượng ánh nắng cần thiết để cây cối đâm chồi nảy lọc. Chim muôn cầm thú đều sinh sản dễ dàng. Mùa xuân là mùa nở hoa của đa số các loại thảo mộc, từ những loài hoa dại nơi hoang dã cho đến những vườn hoa kiêu kỳ được con người dày công chăm sóc. Đa phần đều chờ đợi mùa xuân để đua nhau nở rộ. Cho dù chúng ta thường chỉ lưu tâm đến những loài hoa khoe sắc đẹp như cúc mai mẫu đơn thược dược nhưng trong thực tế thì cả đến những loài cây cỏ vô danh cũng luôn góp phần trong bức tranh xuân tuy vậy ngắm hoa vui xuân dường như chỉ là việc riêng của con người đối với thiên nhiên thì nhiệm vụ chính của muôn loài hoa không phải là để làm đẹp thêm hương sắc đất trời mà chính là để khai sinh ra một thế hệ mới tiếp nối sự sống. Hoa nở là để kết thành quả. Cho dù đó chỉ là loại quả dại chẳng ai biết đến hay những trái cây thơm ngọt có thể nuôi dưỡng con người, phần lớn trong số đó đều được khởi sinh từ những bông hoa xinh đẹp nở rộ lúc xuân về. Vì vậy, mùa xuân... Được xem là mùa sinh sản chính của muôn loài thực vật Đối với các loài động vật Tuy có phần khác biệt hơn Vì sự sinh sản có thể được phân bổ Vào một vài mùa khác trong năm Nhưng mùa xuân nhìn chung Vẫn là mùa sinh sản mạnh nhất Đó là vì hầu hết các điều kiện thuận lợi Cho sự sinh sản đều tập trung vào mùa xuân Khí hậu ấm áp, ôn hòa Nguồn thức ăn dòi dào cộng thêm giới sinh lực tràn trề Sau một mùa đông nghỉ ngơi không phải hoạt động nhiều Những điều kiện này chi phối hầu hết các loài chim muôn cầm thú Và thúc đẩy chúng sinh sản mạnh mẽ nhất vào mùa xuân Riêng với con người chúng ta Mùa xuân là mùa đặc biệt mang lại sức sống mới Cả về thể chất lẫn tinh thần Trong sự chuyển vận tự nhiên của dạng vật Con người chịu những ảnh hưởng vừa trực tiếp lẫn gián tiếp, cả khách quan lẫn chủ quan khi xuân về Về mặt khách quan, những điều kiện khí hậu lý tưởng của mùa xuân giúp con người trở nên mạnh mẽ, dồi dào sức sống hơn. Nắng xuân ấm áp bao giờ cũng là nguồn sinh lực kỳ diệu giúp ta quên đi những tháng ngày nhọc nhằn mệt mỏi, giấc giả bon chen trong suốt một năm dài cho dù ta có đạt được thành công hay nếm mùi thất bại cho dù công việc trong năm qua có thuận lợi suôn sẻ hay đầy dãy khó khăn thì trải qua một năm dài tất bật mấy ai trong chúng ta lại không cảm thấy mỏi mệt xuống sức vì thế mùa xuân chính là thời điểm thích hợp để chúng ta dừng lại đôi chút nghỉ ngơi và tiếp thêm năng lượng thêm nguồn động lực mới cho sự tiếp bước trên chặng đường sắp tới đối với sự chuyển mình chung của vạn vật trong lúc xuân về con người tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ muôn hoa khoe sắc cây cỏ đâm chồi nảy lọc mầm lá xanh tươi cho đến chim muôn rộn ràng cất tiếng Tất cả những điều đó cùng hòa quyện với nhau để hình thành cả một trời xuân mới. Trong đó, con người cũng rạo rượt theo nhịp sống của muôn loài mà bừng dậy sức sống xuân. Và có một điều rất rõ ràng tuy không hề được người xưa ghi chép lại, đó là con người hẳn đã thuận theo sự chuyển dẫn của mùa vụ trong năm mà hình thành những tập tục liên quan đến mùa xuân. Trong những xã hội nông nghiệp xa xưa, sự rảnh rang sau mùa thu hoạch, nhu cầu nghỉ ngơi hồi sức cũng như nguồn lương thực dồi dào vừa kiếm được chắc chắn đã là những điều kiện thuận tiện thúc đẩy con người nghĩ đến việc tổ chức những lễ hội, những cuộc vui chơi tập thể cũng như biết bao tập tục vui xuân khác. Và điều đó từ lâu đã dần dần trở thành một yếu tố chủ quan tác động đến xã hội loài người cứ mỗi độ xuân sang tết đến thì tất cả mọi người đều cảm thấy hân hoan náo nức trong lòng rộn lên bao ý tưởng lạc quan vui vẻ yêu đời mỗi một tập tục của ngày xuân đều góp phần khích lệ cho niềm vui của mỗi người đều thêm phần phấn khích để rồi tất cả những niềm vui riêng lẻ đó cùng hòa quyện với nhau và bừng lên trong một bầu không khí ấm áp của mùa xuân đất trời và mùa xuân theo quy ước của con người. Nhờ vậy mà tất cả mọi người trong từng gia đình cho đến từng cộng đồng làng xã, sớm thôn thấy đều hòa chung một nhịp sôi động và vui tươi, khiến cho ai nấy đều quên hết mọi nhọc nhằn, buồn bực và trong tâm hồn cảm thấy như đang trào dâng một sức sống mới một nguồn sinh lực mới thuận theo với tự nhiên con người cũng góp phần làm cho sự sinh trưởng trong mùa xuân càng thêm mạnh mẽ hơn không chỉ thưởng xuân bằng các loài hoa đẹp sẵn có trong tự nhiên con người còn tác động để có những loài hoa nở theo ý thích của mình với những màu sắc Chủng loại được nhiều người ưa chuộng và còn làm cho chúng phải nở rộ đúng vào thời điểm thích hợp nhất. Có thể nói, con người đã góp phần làm thay đổi thế giới tự nhiên theo với mong muốn sở thích của mình. Tuy nhiên, những thay đổi do con người góp phần tạo ra không phải bao giờ cũng là tốt đẹp hoặc vô hại. Nếu chúng ta chỉ trồng thêm nhiều hoa kiển, Lai tạo nhiều giống hoa mới xinh đẹp hơn Hoặc tính toán ngày, giờ và tác động bằng sự chăm sóc thích hợp Để các loài hoa trồng luôn nở rộ vào đúng những ngày Tết Thì vấn đề quả thật chẳng có gì đáng nói Nhưng con người không chỉ ngắm hoa đón Tết vui xuân Mà còn có nhu cầu ăn ngon mặt đẹp trong những ngày Tết Rủi thay Nếu như chúng ta mặc đẹp thì cũng chẳng làm hại đến ai, nhưng sự ăn ngon thì lại có khác. Để phục vụ cho nhu cầu ăn uống trong ba ngày Tết của chúng ta, con số sinh mạng bị giết hại dường như thật khó lòng đếm xuể. Việc giết hại loài vật để thỏa mãn nhu cầu ăn ngon của con người vốn dĩ từ lâu đã trở thành một sự việc rất bình thường. Đến nỗi, dường như chẳng còn mấy ai quan tâm đến việc xét lại Thế nhưng, sự giết hại trong những ngày xuân đã trở thành một kiểu giết hại tập thể Với số lượng sinh mạng lên đến những con số khủng khiếp Thì quả thật không còn là vấn đề bình thường nữa Như Trên đã nói, niềm vui và sức sống vào mùa xuân của con người vốn đã khởi đầu từ sự thuận theo tự nhiên dạng vật chuyển mình tràn dâng sức sống nên con người cũng thuận theo đó mà háo hức đón xuân xôn xao vui tết nhưng rồi chỉ vì để có thêm niềm vui từ những bữa ăn ngon con người đã bắt đầu có những hành vi quyết định đi ngược lại với tự nhiên trong khi dạng vật đều tưng bừng sức sống muôn loài đua nhau sinh sản tiếp nối giống nòi, thì con người Chỉ vì thỏa mãn sự vui thích của mình mà ra tay giết hại vô số sinh mạng hoàn toàn không còn là thuận theo tự nhiên nữa. Hơn thế nữa, hiện nay, việc giết hại sinh mạng đã được hiện đại hóa đến mức thật đáng sợ. Nhiều lò giết mổ với quy mô lớn có thể giết đến hàng chục ngàn gà dịch mỗi ngày. Một lò giết mổ với quy mô trung bình Cũng có thể giải quyết gọn khoảng từ 350 đến 500 con gà chỉ trong một giờ Ngay cả với những con vật to lớn như trâu bò Một gia đình làm nghề giết mổ thủ công vào những ngày gần Tết Có khi cũng giết đến hàng chục con Trong một làng nhỏ có đến vài chục lò mổ như vậy Nên số bò bị giết tập trung tại làng nghề này lên đến vài trăm con là chuyện bình thường trong dịp Tết. Chỉ là chút thức ăn kẹp giữa hai đầu đũa bé tí mà khi nhìn ra toàn cảnh hẳn mỗi chúng ta không thể nào không giật mình kinh sợ. Những năm gần đây, các nghiên cứu khoa học đã ngày càng làm rõ hơn những tác hại của việc ăn thịt. Từ những bệnh tật vặt vảnh trong đường tiêu hóa cho đến những cảnh báo kinh hoàng về nguy cơ ung thư hay nhiều chứng bệnh chết người khác do dịch bệnh đang lan tràn trong những con vật bị giết thịt. Mặc dù còn có một vài khác biệt nơi các công trình nghiên cứu độc lập khác nhau, nhưng những điểm chung nhất được đưa ra cũng đã đủ để chúng ta phải lưu ý. Chẳng hạn... Nguy cơ mắc bệnh ung thư được xác nhận là giảm đến 11% ở những người không ăn thịt. Ngược lại, nguy cơ ung thư sẽ gia tăng đáng kể ở những người có thói quen ăn nhiều thịt và ít rau xanh. Đặc biệt, nếu thường ăn thịt nướng thì nguy cơ này có thể tăng lên đến 47% so với tỷ lệ thông thường. Đối với đa số con người hiện nay, Có vẻ như việc ăn thịt chính là đang tự mình chuốc lấy bệnh khổ và đe dọa tính mạng của chính mình. Điều này phải chăng cũng là hoàn toàn phù hợp với quy luật về nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Những thông tin nói trên không còn là điều mới lạ, bởi chúng đã được phổ biến quá rộng rãi trong cộng đồng xã hội. Trước sự cảnh báo đáng tin cậy của các nhà khoa học, phần lớn những người âu mỹ đang dần dần thay đổi quan niệm cũng như thói quen ăn uống của họ các nhà hàng chay được phát triển khắp nơi vì số lượng thực khách ngày càng gia tăng người ta từ bỏ việc ăn thịt hay ít ra cũng là tiếc giảm dần không chỉ vì lý do tín ngưỡng tôn giáo mà còn là vì đang ngày càng nhận rõ sai lầm của việc hình thành cũng như duy trì thói quen ăn thịt từ xưa nay. Có lẽ đó cũng là những dấu hiệu đáng mừng và báo trước những thay đổi tốt đẹp hơn trong tương lai. Cho dù hiện nay thì thực trạng của vấn đề vẫn đang gợi cho chúng ta nhiều điều đáng suy nghĩ. Trong khi sự sống của muôn loài được khơi dậy và nuôi dưỡng một cách mạnh mẽ trong lúc xuân về, Thì chỉ riêng con người đang đi ngược lại cái quy luật xuân sinh hạ trưởng Vốn đã tồn tại trong tự nhiên từ bao đời qua Trong bối cảnh vui tươi của dịp xuân về Nếu mỗi người chúng ta đều biết dừng lại để chiêm nghiệm đôi chút Về những ý nghĩa thật sự của mùa xuân Biết tôn trọng sự sống và không tự phong cho mình cái vị trí độc tôn giữ quyền sinh sát đối với muôn loài để rồi từ đó thay đổi đôi chút trong khẩu phần ăn của ba ngày Tết thì chắc chắn điều đó sẽ góp phần giải cứu và giữ lại mạng sống cho rất nhiều con vật đáng thương vô tội. Thế giới này vốn luôn tồn tại trong sự tương quan. Sự tồn tại của mỗi một sự vật đều là nguyên nhân tồn tại của những sự vật khác có liên quan. Và sự mất đi của mỗi một sự vật cũng là nguyên nhân khiến cho một số sự vật liên quan khác sẽ mất đi. Tuy nhiên, để thấy được mối tương quan này một cách đúng thật như nó đang hiện hữu, chúng ta cần phải tỉnh tâm suy xét, quán chiếu. Và dưới ánh sáng của sự quán chiếu ta sẽ thấy được rằng mỗi một miếng thịt trong bữa ăn hàng ngày của ta đều đến từ con dao mổ của người đồ tể, từ việc giết hại một con vật nào đó. Và nếu ta vẫn thấy điều này là hoàn toàn bình thường, thì liệu đôi đũa ngà xinh đẹp mà ta đang sử dụng trong bữa ăn đó có khác gì với lưỡi dao khát máu của người đau phủ? Khi nhận ra như thế, Chúng ta cũng đồng thời sẽ nhận ra một sự thật rằng Chỉ cần mỗi chúng ta chịu tăng thêm một phần rau cải trong bữa ăn thường ngày Giảm bớt đi một phần thịt cá Thì chắc chắn ở đâu đó Cũng sẽ bớt đi một số những con vật vô tội bị giết hại Hay nói khác hơn là sẽ có một số sinh mạng được cứu sống Hơn thế nữa Việc tăng rau giảm thịt trong bữa ăn hàng ngày hiện nay vẫn đang là lời khuyên của hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng. Vì thế, việc làm như vậy chẳng những mang đầy ý nghĩa từ bi thương xót muôn loài, mà đồng thời cũng là một quyết định sáng suốt để bảo vệ sức khỏe và tăng thêm tuổi thọ. Người Việt từ xưa nay vẫn thường quan niệm một cách đơn giản rằng, ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão. Mặc dù đơn giản là thế, nhưng chân lý này vẫn luôn được thừa nhận trong xã hội. Hơn thế nữa, nó còn được xem như một quan điểm sống, một tiêu chí để định hướng cho mọi hành vi tư tưởng. Nói cách khác, người việt tin chắc rằng, nếu sống hiền lành lương thiện, Thì chắc chắn sẽ luôn gặp những điều tốt lành trong đời sống Và ngược lại Nếu thường gây ra những tổn hại cho người khác Thì cuối cùng chính bản thân mình Cũng sẽ phải gánh chịu những tai ách khổ nạn Thật ra quan niệm này Chính là sự đơn giản hóa lý nhân quả trong Đạo Phật Nhưng Đức Phật dạy lý nhân quả Còn bao gồm cả những chuẩn mực để phân định thiện ác, tốt xấu. Theo đó, nếu chúng ta thường xuyên gây nghiệp giết hại, làm tổn hại đến sự sống thì điều đó chắc chắn sẽ mang lại cho ta những khổ đau tương ứng. Ngược lại, nếu chúng ta biết tôn trọng sự sống, thường giúp đỡ và bảo vệ sự sống của muôn loài thì nhất định ta sẽ loại bỏ được phần lớn những khổ đau trong cuộc đời nhất là những khổ đau có liên quan đến hành vi giết hại. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng khổ đau hay hạnh phúc cũng đều do chính ta quyết định. Khi chúng ta còn tiếp tục gây ra khổ não đớn đau cho loài vật, chỉ để thỏa mãn thói quen ăn uống của mình, thì việc ta còn phải gánh chịu khổ đau cũng là điều tất yếu. Và chỉ cần ta từ bỏ dần dần sự giết hại, sống hòa hợp hơn với muôn loài trong tự nhiên, thì chắc chắn những khổ đau của ta cũng sẽ dần dần giảm thiểu cho đến lúc không còn nữa. Xuân sinh hạ trưởng là quy luật tự nhiên để muôn loài tiếp nối nhau tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác con người vốn cũng không nằm ngoài dòng chảy sinh tồn của vạn vật nếu ta có thể thuận theo lẽ sinh trưởng đó mà không làm điều ngược lại không gieo rắc tang tóc đến cho muôn loài thì chắc chắn sự sống của chính ta cũng sẽ được hạnh phúc và lâu bền không phải gánh chịu biết bao điều đau khổ của sự chia sẻ trong sự chuẩn bị cho ngày Tết hầu như ai nấy đều chú trọng đến nhu cầu ăn mặc sao cho ít nhất cũng phải được dư thừa thông thả hơn ngày thường đôi chút điều này có nguồn gốc từ một niềm tin xa xưa rằng nếu những ngày đầu năm mà thiếu thốn thì suốt năm cũng sẽ phải lâm vào cảnh thiếu thốn vì thế Ngay cả với những gia đình còn khó khăn, túng thiếu, đôi khi cũng vẫn phải cố gắng chạy vại, xoay sở bằng mọi cách để chuẩn bị sao cho nhu cầu ăn mặc trong những ngày Tết phải được dồi dào, phong phú hơn so với ngày thường. Thật ra, một niềm tin như thế là hoàn toàn không có căn cứ, vì chẳng có gì để đảm bảo rằng điều đó là đúng thật. Việc ăn ngon, mặc đẹp hay dư thừa sung túc trong ba ngày Tết làm sao lại có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn thu nhập chung của cả năm? Thế nhưng, xưa nay chẳng thấy ai lên tiếng phản bác niềm tin này. Hơn thế nữa, hầu hết mọi người Việt khi chuẩn bị cho ngày Tết cũng đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của cái lập luận nghe ra rất mơ hồ này. Vì sao như thế? Đó là gì? suy cho cùng thì một niềm tin như thế dù có sai lầm cũng là hoàn toàn vô hại hay nói đúng hơn thì đó là một kiểu sai lầm rất dễ thương đáng mến hơn thế nữa đằng sau lớp vỏ ngây ngô giản dị của niềm tin này dường như lại còn hàm chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc đáng suy ngẫm thử nghĩ mà xem giả dụ như sau một năm dài làm ăn tất bật nhưng vẫn chưa xây dựng được một gia đình ấm no sung túc vì đã gặp quá nhiều thất bại hoặc trở ngại trong năm hẳn là ta không thể lấy đó làm hài lòng nhưng điều tất nhiên là chúng ta không khỏi cảm thấy đã có phần mệt mỏi uể oải Liệu ta có thể mang tâm trạng mệt mỏi, uể oải đó để tiếp tục công việc trong năm mới một cách tốt đẹp hơn chăng? Rõ ràng là chúng ta cần có một sự nghỉ ngơi đôi chút để lấy lại sức lực, khôi phục tinh thần và phấn chấn trở lại thì mới có thể tiếp bước trên con đường phía trước. Thế nhưng, trong điều kiện kinh tế gia đình còn bẩn chật, khó khăn ta làm sao có thể yên lòng nghỉ ngơi hay bồi dưỡng sức lực. Đối với ta, đó có thể là một sự hoang phí, vì vậy ta có thể không muốn làm điều đó hoặc sẽ cảm thấy có lỗi với những thành viên khác trong gia đình nếu làm như vậy. May thay, đã có một cổ tục giúp ta vui vẻ làm điều đó mà không phải thấy ái ngại trong lòng. Cũng không phải băng khoăn gì Đối với các thành viên khác trong gia đình Đó là cái niềm tin Về sự bắt buộc Phải sống dư giả Trong ba ngày Tết Để cầu mong có được Một năm mới thịnh dưỡng hơn Phát đạt hơn Với niềm tin đó Cả gia đình sẽ cùng nhau Chung lo đón Tết Với một ngân sách dồi dào hơn ngày thường Mà không cho đó là hoang phí Và sự thật Thì điều đó chẳng có gì là hoang phí, mà đúng ra còn là một sự cần thiết, vô cùng cần thiết. Chính những ngày đầu năm mới được tạm nghỉ và ăn chơi thoải mái đôi chút đó sẽ giúp ta lấy lại được sức lực và tinh thần để bước vào năm mới một cách phấn chấn hơn, mạnh mẽ hơn, với một khả năng làm việc hiệu quả hơn. Tất nhiên, đối với những ai may mắn ở vào tầng lớp trung lưu hoặc khá giả trong xã hội, thì những điều nói trên sẽ chẳng có ý nghĩa gì mấy. Nhưng với những gia đình lao động nghèo, thường là tất bật quanh năm và vẫn không xóa hết được nợ nần, chi phí, cơm áo, học hành của con cái, vẫn còn là những gánh nặng bức bách, thì sự nghỉ ngơi bắt buộc trong dịp Tết quả là rất có ý nghĩa. Phải chăng, cũng do nơi ý nghĩa này mà người xưa đã để lại một niềm tin rất ư là dễ thương như vậy, để giúp cho những phận người còn long đong lận đận, cũng không đến nỗi phải kiệt sức ngã quỵ trên con đường cơm áo. Thế nhưng, xã hội là một bức tranh vô cùng đa dạng, mà những nét chấm phá như trên vẫn chưa phải là những gam màu ảm đạm nhất. Còn có không ít những gia đình do nhiều hoàn cảnh, điều kiện khác nhau vẫn đang phải sống trong sự thiếu thốn cùng cực, đến nỗi trong ngày Tết, dù rất muốn phong lưu đôi chút theo cổ tục, nhưng cũng không có cách gì xoay sở được. Đối với những gia đình này, họ đành chấp nhận ngồi nhìn thiên hạ vui xuân mà có cảm giác như mình đã rơi vào một thành phần ngoại hạng không thuộc về cái xã hội đang nô nước đón xuân kia. Không ít người trong chúng ta hẳn đã nhận ra thực trạng này. Vì thế, vào những ngày giáp Tết, có rất nhiều tổ chức từ thiện cũng như cá nhân thường nghĩ đến việc quyên góp tiền bạc hoặc quần áo, thực phẩm để chia sẻ với các gia đình nghèo. Những món quà Tết mang đầy ý nghĩa nhân ái từ lâu đã là hình ảnh rất đẹp, là những bài học vô cùng thiết thực về tinh thần vị tha, cũng như sự thương yêu đùm bọc chia sẻ trong cộng đồng xã hội. Những sự giúp đỡ chia sẻ này đã góp phần ban đến niềm vui ngày Tết cho những gia đình kém may mắn. Giúp họ phần nào lấy lại được tinh thần và sức lực để tiếp tục chặn đường khó khăn phía trước. Và một điều nữa cũng không kém phần quan trọng là việc làm này sẽ góp phần mang lại niềm vui cho chính những người đã góp sức trong việc giúp đỡ người nghèo khó. Những ai đã từng giúp đỡ người khác đều có thể cảm nhận được niềm vui này. Đó là khi ta nhìn thấy người khác giảm bớt phần khó nhọc hoặc có được niềm vui nhờ vào sự giúp đỡ của mình. Mỗi khi tự mình làm được điều đó, chúng ta đều sẽ tự nhiên nảy sinh trong lòng một niềm vui rất nhẹ nhàng mà không kém phần phấn chấn. Mặc dù vậy, Điều đáng tiếc là những việc làm tốt đẹp đầy ý nghĩa như thế hiện vẫn chưa được nhân rộng trong toàn xã hội. Tuy có nhiều người hưởng ứng, nhưng cũng còn không ít người trong chúng ta dường như vẫn giữ tư thế bàn quan ngoại cuộc. Chúng ta xem việc làm từ thiện chỉ như một cái nghề của những ai thích làm từ thiện, và điều đó không liên quan gì đến ta. Đây là một nhận thức hoàn toàn sai lầm và chính nó đã ngăn trở ta, khiến ta đánh mất đi nhiều cơ hội để làm được những việc tốt đẹp. Trong thực tế, xã hội của chúng ta luôn tồn tại trong một mối tương quan tổng hòa và chi phối lẫn nhau. Sự khó khăn, khổ nhọc của một người không phải là hoàn toàn không liên quan đến những người khác. Chúng ta không thể vui sống hạnh phúc. Nếu như quanh ta vẫn còn đầy dẫy những con người bất hạnh khổ sở Mặt khác, việc mang đến niềm vui cho người khác cũng sẽ tạo ra niềm vui cho chính bản thân ta Trong ý nghĩa đó, nếu mỗi người chúng ta đều quan tâm đến việc sẽ chia gánh nặng cho người khác Cố gắng giúp đỡ những gia đình còn nghèo khổ, khốn khó thì đó cũng chính là chúng ta đang cùng nhau góp phần làm đẹp thêm xã hội, góp phần tạo ra những niềm vui nơi cả người cho lẫn người nhận. Xuân về Tết đến, nơi nơi rộn tiếng cười vui, nhà nhà xôn xao đón chào năm mới. Trong dịp này, mỗi gia đình đều hân hoan chuẩn bị mọi thứ để có thể vui xuân trong một điều kiện đầy đủ và thoải mái nhất. Nếu như trong số những gì tất cả chúng ta đang chuẩn bị cho ngày Tết đó, ngoài các món ăn ngon, quần áo đẹp, cũng như sự sửa sang trang hoàng nhà cửa, còn có thêm một phần lưu tâm cụ thể và thích đáng để chia sẻ khó khăn và mang đến niềm vui cho những người khốn khó, thì chắc chắn niềm vui xuân sẽ càng được nhân lên gấp bội và bức tranh xuân của toàn xã hội cũng sẽ tươi đẹp khả quan hơn nhiều gọi nắng xuân về Mùa xuân có từ bao giờ? Có lẽ không ai trong chúng ta có thể biết được. Nắng mưa luôn chuyển, thời tiết đổi thay, hình thành một chu kỳ tự nhiên lặp lại trong quãng thời gian của một năm, để rồi phân chia thành bốn mùa xuân hạ thu đông. Mùa xuân đến đi theo sự chuyển dẫn của thiên nhiên, không liên quan đến sự tác động của con người. Vì thế... Có lẽ từ thổ sơ khai của loài người thì đã có xuân rồi, mà chưa biết chừng mùa xuân khi ấy còn tươi đẹp hơn cả ngày nay, bởi môi trường sống chưa hề phải chịu sự quỷ quại đó đây bởi bàn tay con người. Ngày nay, con người văn minh đã chi phối khá nhiều vào sự kiện đến đi theo tự nhiên này. Tuy rằng, con người cũng chỉ thuận theo tự nhiên khi hân hoan hớn hở đón xuân về bởi sức sống của mùa xuân là món quà tặng quý giá cho muôn loài mà con người cũng không là ngoại lệ nhưng mọi sự chuẩn bị của con người đã phần nào làm cho sắc xuân thêm rực rỡ với muôn hồng ngàn tía Từ sự khoe sắc của muôn loài hoa quý được chăm sóc bởi tay người, cho đến biết bao tà áo đẹp thắm tươi tha thướt trên những con đường nhộn nhịp, chen chúc giữa những hội xuân do con người tổ chức. Mùa xuân không còn là riêng của đất trời ban tặng, mà đã là một sự hòa quyện với những niềm vui và biết bao sự phấn khích của nhân loại lúc xuân về. Nhưng dù sao, Thì đó cũng chỉ là một mùa xuân có đến có đi, có thành có hoại. Vui bao nhiêu rồi cũng phải có lúc buồn. Dù hân hoan phấn chấn đến đâu rồi cũng phải đến lúc quay về đối diện với thực tại đời sống vốn đầy dẫy khổ đau và những điều bất như ý. Vì thế cách đây hơn 25 thế kỷ có một con người đã không chấp nhận đắm chìm trong cuộc sống đầy hoang lạc mà biết bao người khác luôn khát khao thèm muốn bởi người ấy đã nhận ra được tính chất giả tạm và vô nghĩa của hết thảy mọi cuộc vui nhân thế con người sớm có được nhận thức phi thường đó chính là thái tử tất đạt đa con vua tịnh phạn thuộc hoàng tộc thích ca nước ca tỳ la vệ một vương quốc thuộc ấn độ thời cổ này là địa phận nước Nepal. thái tử là người được vua cha đặt hoàn toàn mọi kỳ vọng để kế vị ngai vàng trị vì vương quốc vì thế ngài được rèn luyện với tất cả những môn học cần thiết cho một vị minh quân trị quốc với những bậc thầy giỏi nhất được vua cha mời về hoàng cung ngài tỏ ra xuất sắc trong tất cả các môn học Chẳng những không thua kém bất cứ ai, mà cuối cùng còn vượt qua cả kiến thức của các vị thầy dạy. Điều này làm cho vua tịnh phản rất hài lòng và tin chắc Ngài sẽ trở thành một vị vua tài giỏi. Thế nhưng, từ lúc Ngài ra đời đã có những điềm báo cũng như dự đoán về việc Ngài sẽ không kế tục ngai vàng mà có thể thoát ly gia đình để sống đời tu sĩ. Vì thế, vua tịnh phạn liền sớm nghĩ cách để buộc chân thái tử mãi mãi nơi hoàng cung xa hoa diễm lệ. Ông sắp đặt chuyện hôn nhân cho thái tử với một đàn công chúa xinh đẹp hiền ngoan là Gia-du-đà-la, con vua thiện giác, hy vọng sẽ buộc chân thái tử, khiến cho ngài không thể dứt liều cuộc sống gia đình. Sau đó, công chúa hạ sinh một người con trai đặt tên là la hầu la cuộc sống trong hoàng cung là một thiên đường nơi trần thế bởi không thiếu thốn bất cứ một sự hưởng thụ xa hoa nào vua tịnh phạn còn xây dựng nhiều cung điện khác nhau cho thái tử thích hợp với các mùa trong năm vì thế cho dù thời tiết có thay đổi nóng bức hay rét lạnh cũng đều không ảnh hưởng nhiều đến nơi ở của thái tử bất chấp mọi nỗ lực của đức vua tịnh phạn nhằm vây bọc quanh thái tử toàn những lạc thú của trần gian cuối cùng rồi ngài cũng nhận ra được những khổ đau thực sự của kiếp người chỉ riêng các nỗi khổ như sinh già bệnh chết đã bao trùm lên hết thảy mọi kiếp người cho dù các bậc dương giả quyền quy cũng vô phương trốn tránh còn nói gì đến những nỗi khổ như đói rét chứa thốn, bon chen giấc giả, cho đến vô số xung đột mâu thuẫn tranh giành lẫn nhau trong cuộc sống, mà hầu hết những người dân thường đều phải thường xuyên chịu đựng. Bằng một trí tuệ phi thường, Thái tử Tất Đạt Đa đã sớm nhận ra được bản chất thật sự của kiếp người, cho dù đó là một bậc vua chúa quyền quy tột đỉnh hay một kẻ thấp kém hèn hạ nhất trong xã hội. Bản chất đó chính là sự khổ đau bao trùm mà mỗi con người đều phải chấp nhận chịu đựng trong những hình thức khác nhau, không một ai có thể thoát được. Trong nhận thức của Ngài, cuộc sống của nhân loại lúc đó đang chìm ngập trong một mùa đông giá băng kéo dài bất tận. với mây mù ảm đạm là những khổ đau tiếp nối không thôi từ thở lọt lòng cho đến tận Ngài nhắm mắt xuôi tay. Và Ngài quyết định đi tìm một phương cách để thay đổi hiện thực đen tối đó Rời bỏ hoàng cung xa qua diễm lệ với vợ đẹp con ngoan Ngài một mình dấn bước vào đời sống xuất ly để trở thành một người tu sĩ du phương cầu học Thế nhưng, sau nhiều năm tham học khắp nơi với những bậc đạo sư kiệt xuất nhất của đương thời Ngài vẫn không tìm ra được câu trả lời hay giải pháp cho vấn đề đang đè nặng trong tâm trí. Những khổ đau ảm đạm bao trùm nhân thế có vẻ như vẫn là một mùa đông dài không có lúc sang xuân. Rồi Ngài buông bỏ tất cả để quay về quán chiếu tự tâm. Bởi những suy nghiệm sâu xa nhất đã hé mở cho Ngài thấy rằng, Bản tâm con người dường như mới chính là cội nguồn của tất cả khổ đau và hạnh phúc. Ngài nhận ra một sự thật là muôn ngàn khổ đau của kiếp người hoàn toàn không phải do bất cứ một đấng thần linh nào giáng xuống, mà tất cả đều xuất phát từ ngay nơi tự tâm mỗi người. Nhưng điều đó đã diễn ra như thế nào? Cuộc hành trình quay về quán chiếu tự tâm của Thái tử Tất Đạt Đa đã bắt đầu giai đoạn quyết liệt nhất dưới cội cây Bồ Đề, tại một địa điểm mà ngày nay là Thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng, tại Ấn Độ. Khi Ngài ngồi xuống dưới cội cây Bồ Đề và phát lời đại nguyện rằng, nếu không tìm ra chân lý thì dù chết cũng không rời khỏi gốc cây này. Kinh điển ghi chép lại rằng, cuộc hành trình đi sâu vào nội tâm của Thái tử Tất Đạt Đa đã trải qua suốt bảy tuần lễ, tức 49 ngày đêm không ngừng nghỉ. Vào đêm cuối cùng của giai đoạn này dưới cội bồ đề, khi sao mai vừa lối dạng ở chân trời, thì những tia sáng giác ngộ cũng bắt đầu lóe lên trong tâm thức Ngài. Ánh sáng giác ngộ sau đó đã bừng lên sôi chiếu tâm thức, phá tan hết thảy mọi sự hoài nghi, tâm tối. Ngài đạt được trí tuệ toàn giác của một bậc giác ngộ. Thấy biết như thật, mọi hiện tượng sinh diệt trong tự nhiên. Nhận hiểu được tất cả những nguyên nhân và kết quả của mọi hành vi tư tưởng mà chúng sinh đã và đang thực hiện. Kể từ sau giây phút chứng ngộ toàn triệt đó, Ngài không còn là Thái tử Tất Đạt Đa của Hoàng tộc Thích Ca, mà trở thành Đức Phật Thích Ca mâu Đi, người khai mở con đường giải thoát và dứt trừ mọi khổ đau, bậc thầy dĩ đại của toàn nhân loại. Và mùa xuân thật sự của tâm thức nhân loại chỉ bắt đầu từ đó. Khi những tia nắng ấm từ mặt trời trí tuệ của Đức Phật bắt đầu chiếu soi khắp nơi, phá tan đi mọi lớp sương mù ảm đạm của mùa đông vô minh đã bao trùm nhân thế từ xưa nay. Trong suốt những năm sau đó của đời Ngài, với những chuyến lưu giảng hoàn hóa khắp mọi nơi trên đất nước Ấn Độ, Đức Phật đã gọi về những tia nắng xuân ấm áp làm bừng sáng tâm thức biết bao người, giúp họ nhận rõ và phá tan những đám mây mù của si mê, sân hận và tham ái đang dây phủ dày đặc trong tâm thức. Những lời dạy của Đức Phật về sao được ghi chép thành tam tạng kinh điển, trở thành một trong những kho tàng trí tuệ vĩ đại nhất của nhân loại xuyên suốt mọi thời đại. Với những lời chỉ dạy trong kinh điển, từ hơn 25 thế kỷ qua, Đã có biết bao người bàn quàng nhận ra một sự thật rằng, chính bản thân con người đã tự chuốc lấy mọi khổ đau, đã tự nguyện trở thành những nô bọc trung thành của vô minh và tham ái, để rồi cuối cùng phải lưu lạc mãi mãi trên chuyến xe luân hồi đi qua khắp sáu đường ba cõi mà chưa từng tìm được bất cứ một điểm dừng nào, dù chỉ là tạm thời để có thể tránh né được khổ đau. Thấy rồi, hàng trăm, hàng ngàn, cho đến hàng chục ngàn người đã quyết tâm đi theo con đường do Đức Phật khai sáng. Họ tìm thấy mùa xuân của tâm thức qua công phu tu tập hành trì theo lời Phật dạy. Họ nhận biết được những mây mù vô minh che phủ tâm thức đã khiến con người điên cuồng lao vào ác nghiệp. Họ tự mình chứng nghiệm những phương pháp rèn luyện tâm ý hiệu quả để không còn rơi vào dòng kiềm chế, sai sử của tham ái, si mê và sân hận. Và họ cũng học được cách phá trừ mọi che chướng trong tâm thức để mặt trời tuệ giác tự nhiên tỏa chiếu. Mang nắng xuân ấm áp về, xua tan đi những băng giá khổ đau và mê muội của mùa đông đã ngự trị trong tâm thức họ từ vô thủy đến nay. Nhiều thế kỷ trôi qua, và nhiều thế hệ Phật tử đã tiếp nối nhau duy trì được mùa xuân hạnh phúc trong tâm thức bằng cách thực hành theo những lời Phật dạy. Họ cũng dần dần mang những tia nắng xuân ấm áp trong tâm thức của chính mình đi gieo rắc khắp nơi để mang lại niềm vui giải thoát cho biết bao người khác. Bằng cách đó, những lời dạy của Đức Phật được lan truyền khắp các nước như Nepal, Caspia, Tích Lan. Rồi dần dần lan sang khu vực Trung Á và tiến vào Trung Hoa. Không dừng lại ở đó. Đạo Phật còn tiếp tục phát triển sang nhiều nước khác như Việt Nam, Thái Lan, Tây Tạng, Triều Tiên, Nhật Bản, Mông Cổ. Đặc biệt, trong khoảng dài thế kỷ gần đây, Đạo Phật phát triển hết sức mạnh mẽ ở cả châu Âu và Hoa Kỳ, thực sự trở thành một nguồn trí tuệ tâm linh sôi sáng khắp hoàn cầu. Vậy, thật ra Đức Phật đã dạy chúng ta những gì? Chỉ riêng những gì còn lưu giữ lại được cho đến ngày nay, e rằng mỗi người chúng ta dù có dành trọn cả một đời để nghiên cứu học hỏi cũng chưa đủ sức để tiếp nhận chỉ một phần trong đó. Thử tìm trong Hán Tạng, tức là những kinh điển đã được dịch sang chữ Hán và lưu giữ đến nay, đã thấy có đến 2.372 bộ kinh. Trong đó có những bộ kinh rất lớn như bộ kinh Đại Bác Nhã có đến 600 quyển, bộ kinh Hoa Nghiêm có 80 quyển, bộ kinh Đại Bác Niết Bàn có 42 quyển, dân dân. Đó là chưa kể đến các nước như Tây Tạng, Triều Tiên, Tích Lan, đều có kinh điển đã được dịch sang tiếng nước họ có thể bổ sung rất nhiều cho các kinh điển không có trong Hán Tạng. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải hốt hoảng và ngợp trước khối lượng kinh văn quá đồ đó. Đức Phật là một bậc thầy vĩ đại của toàn nhân loại, nên những lời dạy của ngài không chỉ nhắm đến một số người đặc biệt nào mà thật ra là có thể dành cho tất cả mọi người. Chính vì thế, Trong những lời dạy của Ngài, ta sẽ tìm thấy sự thích nghi với đủ mọi hạng người, giúp cho ai ai cũng có thể tiếp nhận và làm theo, chỉ trừ phi chính bản thân người đó vì quá si mê đến nỗi từ chối không chịu tiếp nhận mà thôi. Đức Phật gọi hạng người duy nhất không thể trực tiếp nhận được lợi ích từ lời dạy của Ngài là nhất xiển đề. Có nghĩa là những người không đủ lòng tin, tính bất cụ. Như vậy, ngoài những kẻ nhất diễn đề ra, còn thì bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thể tìm được những chỉ dẫn sáng suốt trong lời dạy của Đức Phật để có thể sống một cuộc sống tốt đẹp và hướng đến sự giải thoát mọi khổ đau. Vì nhân loại bao gồm đủ mọi hạng người khác biệt nhau, Nên kinh điển Phật cũng chỉ dạy rất nhiều phương pháp tu tập khác nhau, thích hợp với từng hạng người. Chính nhờ có sự phong phú đa dạng này mà Đạo Phật truyền đến đâu cũng mang lại lợi lạc cho quảng đại quần chúng, gieo rắc những tia nắng xuân ấm áp đến với muôn người đang chìm ngập trong giá băng của mùa đông dài vì khổ đau tràn ngập trong kiếp sống. Trong kinh điển có ghi lại một ví dụ mà Đức Phật đã dùng để minh họa cho việc tiếp cận với giáo pháp kinh điển. Có một người đang cơn khát cháy tìm được đến một dòng suối mát. Nhưng anh ta cứ quỳ mãi bên dòng suối mà không uống ngụm nước nào. Mọi người thấy lạ liền đến hỏi lý do. Người ấy đáp, nước suối này nhiều quá tôi không thể nào uống hết. Vì thế mà tôi không uống. Ai nấy nghe vậy đều bật cười trước sự ngu si của người ấy. Chúng ta khi đến với kinh điển Phật giáo cũng nên ghi nhớ câu chuyện ngụ ngôn này để không trở thành kẻ ngu si như người khác nước trong câu chuyện. Mặc dù kinh điển có rất nhiều, nhưng chúng ta không cần thiết phải học hỏi tất cả, nghiên cứu tất cả. Chỉ cần... Chọn lấy pháp môn tu tập nào thích hợp nhất với bản thân ta và tinh tấn tu tập thì chắc chắn sẽ có được sự lợi ích. Bằng như chỉ xem qua mà không tự mình tu tập thì cũng chẳng khác nào như kẻ ngu si kia dù ở bên dòng suối cũng chẳng thể làm nguôi đi cơn khác. Kinh điển trong đạo Phật cũng như dòng suối trong mát kia chỉ cần uống vào từng ngụm nhỏ cũng sẽ giúp ta xua tan cơn khát cháy đừng như kẻ ngu si kia chỉ vì nhìn thấy nước suối quá nhiều mà không chịu uống hơn thế nữa thiên kinh vạn quyển trong phật pháp cũng không đi ngoài mục đích giúp chúng ta quay về quán chiếu tự tâm nhận biết bản tánh một khi cội nguồn đã được khai mở thì muôn việc khác cũng sẽ tự nhiên được hanh thông không còn vướng mắt. Đức Phật dạy rằng, Từ vô thủy đến nay, do vô minh che lấp, nên tất cả chúng ta đều không thấy được bản chất thực sự của mọi sự vật, và do đó cũng hoàn toàn không hiểu được bản chất thực sự của chính ta. Điều này hoàn toàn không phải là một giả thuyết do Đức Phật đưa ra, Mà là một sự thật do Ngài nhận biết được Thông qua kinh nghiệm quán chiếu của chính bản thân Ngài Mặc dù Đức Phật là người đầu tiên nhận biết những điều này Ít ra là trong lịch sử loài người như chúng ta được biết Nhưng với sự chỉ dạy của Ngài Thì hầu như tất cả chúng ta cũng đều có khả năng nhận biết đúng thật như Ngài Trước hết Bằng vào sự quán chiếu, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được rằng không có bất kỳ một sự vật nào trong thế giới này có thể tự nó sinh ra và tồn tại một cách hoàn toàn không phụ thuộc vào những sự vật khác. Nói cách khác, tất cả mọi sự vật đều xuất hiện trong sự tương quan tương duyên. Mỗi một sự vật đều là nguyên nhân và điều kiện cho sự hình thành và tồn tại của một số sự vật khác và ngược lại mặc dù vậy trong nhận thức thông thường của chúng ta mỗi một sự vật dường như đều tự nó hiện hữu và không có quan hệ gì đến các sự vật khác một chậu hoa xinh đẹp ta đang ngắm nhìn trong ngày xuân chẳng hạn có vẻ như nó đang hiện hữu hoàn toàn độc lập trước mắt ta không liên quan đến bất kỳ sự vật nào khác. Nhưng hãy nghĩ mà xem, nếu chiều nay, ngày mai, ta ngưng không tưới nước cho nó, chậu hoa sẽ lập tức héo úa và tàn lụi. Tất cả những sự vật khác cũng đều như thế. Chúng cần có những điều kiện nhất định để có thể tồn tại trong sự nhận biết của chúng ta. Và chính bản thân ta cũng không nằm ngoài nguyên lý tương sinh tương duyên đó. Không có những nhân duyên, điều kiện nhất định, thì cũng không thể có sự hiện hữu của cái gọi là ta trong cuộc sống này. Và cái ta đó, xét đến cùng, chỉ là một sự giả hợp của các yếu tố khác nhau trong một quãng thời gian nhất định, không hề có một sự bền vững dài lâu hay chắc thật. Hơn thế nữa, nếu ta chia sẻ những yếu tố cụ thể đang hợp thành cái ta trong sự nhận biết thông thường nhất, ta cũng sẽ thất vọng khi không tìm thấy có gì thật sự là ta cả. Trong khi thân thể này có vẻ như là chứng cứ cụ thể nhất cho sự hiện hữu của ta, thì mỗi một bộ phận của nó đều không thể được xem là ta cũng không hề chịu sự chi phối điều khiển của ta. Và cuối cùng, chỉ cần một khoảnh khắc nào đó mà hơi thở này dừng lại không còn tiếp nối, thì toàn bộ thân thể này của ta sẽ trở thành một khối thịt xương chờ hoại rửa không hơn không kém. Việc nhận ra được bản chất thật sự của mọi sự vật quanh ta, cũng như của chính ta sẽ là khởi điểm cho một nhận thức chân thực đưa đến sự giải thoát khỏi mọi khổ đau. Bởi vì chỉ khi quay nhìn lại chính mình để thật sự hiểu được ta là ai, ta mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa chân thật của đời sống này và không còn chịu sự chi phối bởi khuynh hướng chấp ngã, giống là sự bám chấp. Và tham luyến một cái ta hoàn toàn không thật có Tuy vậy, việc phát hỏa ra con đường như trên Chỉ hoàn toàn nằm trong phạm trù lý luận Không thể thực sự giúp chúng ta nếm được mùi vị của sự giải thoát Đây chỉ là một điểm khởi đầu khiêm tốn nhất Trên con đường tìm đến với một mùa xuân miên diễn Trong tâm thức chúng ta Để thực sự tận hưởng được những tia nắng xuân ấm áp từ mặt trời trí tuệ, chúng ta còn cần phải vượt qua một quá trình tu tập tinh tấn và kiên trì mới có thể tự mình chứng nghiệm được cái nguyên lý vô ngã như vừa phát quả như trên. Sự diễn như thế là gì từ vô thủy đến nay trải qua biết bao nhiêu kiếp sống luân hồi Chúng ta đã không ngừng huân tập trong tâm thức mình ý niệm về một bản ngã chắc thật và tự nó tồn tại. Những quán chiếu nhất thời tuy có thể giúp ta nhận ra tính chất vô lý của sự chấp ngã, nhưng không thể lập tức phá tan đi lớp vỏ bọc kiên cố mà ý niệm sai lầm này đã tạo ra trong tâm thức ta từ xưa đến nay. Và đây cũng chính là lý do Đức Phật đã phải để lại rất nhiều kinh điển để chỉ dạy cho chúng ta vô số những phương pháp khác nhau nhằm tiến tu trên con đường phá trừ chấp ngã. Một khi lớp vỏ bọc chấp ngã đã được phá tan, chúng ta sẽ như người thoát ly ra khỏi ngục tù tăm tối. Từ xưa đến nay, Ta tham lam cũng chỉ vì muốn dung bồi, tô đắp cho cái ta, ta sân hận, căm ghét người khác, cũng chỉ vì muốn bảo vệ cái ta, không muốn cho bất cứ ai xúc phạm hay làm tổn thương nó. Và ta si mê không thấy được bản chất thật sự của sự vật cũng chỉ vì sự che lấp của một nhận thức sai lầm về cái ta. Nay, ý niệm sai lầm về cái ta đó không còn nữa. Sẽ không còn động lực nào thôi thúc ta rơi vào sự tham lam, sân hận và si mê Và nhờ đó ta sẽ khởi sinh trí tuệ sáng suốt để thấy biết như thật về hết thảy mọi sự vật Quá trình tu tập đạt đến vô ngã cũng chính là chặng đường chung của mỗi tông phái khác nhau trong Đạo Phật Cho dù mỗi một tông phái có thể có những pháp môn khác nhau Nhưng tụ trung đều không đi ngoài lộ trình này Người niệm Phật theo tịnh độ tông Nếu chưa đạt vô ngã thì không thể nhất tâm bất loạn Người tu theo thiền tông Nếu chưa đạt được vô ngã thì không thể thấy được tánh Phật Người tu theo mật tông Nếu không đạt được vô ngã thì không thể thành tựu mật pháp càng không thể giải thoát ngay trong đời này như sở nguyện nói chung vô ngã có thể xem là đích đến là điểm hội tụ chung của mọi tông phái trong đạo phật tuy nhiên như đã nói việc phá trừ hoàn toàn chấp ngã không phải là công phu có thể thành tựu tức thời hoặc trong một thời gian ngắn mà cần phải trải qua những chặng đường dài của sự tu tập tinh tấn và kiên trì trải qua nhiều năm tháng trong đời hay thậm chí là phải qua nhiều đời nhiều kiếp đối với những người bình thường còn mang đầy nghiệp chướng như chúng ta chỉ vừa tập tễnh bước vào con đường tu tập thì dường như đó là một mục tiêu còn rất xa xôi dù vậy chỉ cần chúng ta nhận hiểu được vấn đề Và biết thường xuyên nhớ lại tính chất vô lý của ý niệm về cái ta, thì lập tức ta sẽ hạn chế được rất nhiều sai lầm trong mọi ý nghĩ, hành vi và lời nói. Sẽ giảm bớt được sự thôi thúc bởi lòng tham lam cũng như sân hận và sẵn lòng hơn trong sự cảm thông, tha thứ cũng như chia sẻ mọi điều cùng người khác và một khi tâm hồn ta đã rộng mở hơn theo cách đó, không còn bị trói buộc quá nặng nề trong lớp vỏ bọc hẹp hòi của sự chấp ngã dị kỷ, thì mọi thứ quanh ta đều sẽ nhanh chóng thay đổi ngay từ trong nhận thức. khi ấy ta sẽ biết mở lòng ra giữa trời xuân lồng lộng, ngắm mây xuân lững lờ, đón lấy gió xuân mát lành. Nhìn hoa xuân tươi thắm mà không bao giờ còn ôm lấy tất cả những thứ ấy vào làm của ta. Con đường giải thoát tuy hãy còn rất xa, nhưng chắc chắn sẽ bắt đầu từ đó. Hơn thế nữa, việc giảm trừ ý niệm chấp ngã còn chính là tiền đề để chúng ta có thể có một nhận thức khách quan và đúng thật về sự vật quanh ta. Khi không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ý niệm sai lầm về bản ngã, ta sẽ có khả năng suy xét, phân tích những vấn đề liên quan đến bản thân ta một cách khách quan hơn, không bị sai lệch bởi lăng kính chấp ngã. Và dưới ánh sáng của nhận thức mới mẻ này, ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp nhận lời Phật dạy về những gì nên làm và những gì không nên làm hay nói đúng hơn thì đó là sự phân biệt những gì là nguyên nhân gây ra khổ đau và những gì là nguyên nhân kỳ